Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bừng tỉnh, chợt kêu to Kiều Anh, sao, sao cháu lại như vậy? Lúc ấy bà đã nhìn rõ hai hốc mắt đầy máu của Kiều Anh Con phải lấy đi đôi mắt của mình trước khi chết theo anh Hiếu Để anh ấy thấy rằng ngoài anh ấy ra Con chẳng muốn nhìn một ai nữa Hãy nói với Hiếu rằng Kiều Anh này không bao giờ một dạ hai lòng đâu Lời vừa dứt Thì nắp huyệt cũng vừa đóng sập xuống, nhốt luôn trong đó một cô gái tuổi thanh xuân. Cũng chính đồng thời lúc ấy, bà Anna và bà Tiền như bị ai đó nhấc bỏng lên ném nhanh ra bên ngoài. Khi họ chưa kịp bò dậy, thì đã nghe rầm một tiếng. Nhìn lại, đã thấy cánh cửa nặng nề của ngôi nhà mồ bị đóng chặt lại. Trời ơi! Hiếu ơi! Bà Anna gào lên, cố gắng dậy. Chạy tới nắm chốt cửa kéo ra, nhưng vô vọng, cửa đã bị khóa chặt từ bên trong. Lúc đó đêm đã vào khuya, vầng trăng trên đỉnh đầu bắt đầu ngả về hướng tây, lạnh lùng soi ánh sáng mê ảo xuống khu nhà mộ, tạo thành một khung cảnh nửa hư nửa thực, khiến cho ba tiền vốn lâu nay đã quá quen thuộc với hình ảnh này cũng phải bắt dùng mình. Giọng anh run run hỏi bà chủ. Dạ thưa, rồi mình phải làm sao đây với cô Kiều Anh hả bà? Và bà Anna chỉ biết buông một tiếng thở dài, rồi im lặng. Thưa các bạn, vậy là Kiều Anh đã dùng cách chết để chứng minh cho lòng chung thủy của mình với Hiếu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, thân ái tạm biệt.